Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 205 Thử Kiếm Thượng Ở Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi nơi ma quân đang đứng từng có một cái cây Cây kia hiện tại đã bị tiếng đàn của nhạc công mù Cùng với kiếm ý của Trần Trường Sinh chém thành hư vô Ở thời điểm tiếng đàn cùng kiếm ý rơi xuống Nhánh cây nhỏ nhất chỗ cao nhất có một chiếc lá bị gió cụm lên sau đó mang đi rơi xuống Chiếc lá này rơi vào trên mắt tượng đá đứng nơi cửa sau Vô luận trần trường sinh hay là nhạc công mù Đều không phát hiện tòa tượng đá này Theo đạo lý mà nói Cũng không thể phát hiện tượng đá mở mắt Nhưng thời điểm tượng đá mở mắt ra Chiếc lá này khẽ chấn động Nhẹ nhàng theo gió mà bay Vành tai nhạc công mù khẽ nhút nhút Hai tay vừa lật đem chiếc đàn cổ đặt ngang ở trước người Chân nguyên kiết động Đem trần trường sinh đánh văng ra ngoài Không có bất kỳ thanh âm nào vang lên Chẳng qua là trong bóng đêm bỗng nhiên nhiều thêm một vệt ánh sáng Vệch ánh sáng này là một cái điểm sáng dài nhỏ Nhìn giống như là một cây châm Cây châm ánh sáng này tốt độ thật nhanh Giống như là ánh sáng thật sự Một khắc trước còn ở chỗ sâu trong bóng đêm Một khắc sau đã đi tới trước người hai người Tiếp một tiếng vang nhỏ Cây châm dài nhỏ dễ dàng gai rách đàn cổ nhạc công mù ôm ngang phía trước Thuyên thấu vai trái của hắn Sau đó lần nữa biến mất ở trong bóng đêm Nhạc công mù sắc mặt trở nên cực độ tái nhật Máu tươi trào ra Hai tay ôm đàn cổ kịch liệt run rễ Tự như một khắc sau sẽ buông thỏng xuống Cây châm này chỉ để lại một vết thương nhỏ bên vai hắn Nhưng lại tự như đã làm hắn trọng thương Tiếng xé gió dày đặt vang lên Hơn 700 thanh kiếm từ trong bầu trời đêm bay trở về Đem trần trường sinh cùng nhạc công mù bảo vệ ở bên trong Vô số kiếm phong chỉa ra bên ngoài Nhìn giống như một cái trái cây mọc lên vô số gai nhọn Đây là ngự kiếm chi trận vững chắc nhất trong Nam Khê Trai kiếm trận Nhạc công mù tâm thần khẽ buông lỏng Cũng không cách nào thừa nhận đau đớn nữa Rên lên một tiếng Buông xuống đàn cổ trong tay Cây châm ánh sáng kia chỉ xuyên thấu vai trái của hắn Nhưng phía trên bám vào khí tức thần thánh rồi lại ủi dị Đang không ngừng xâm phệ kinh mạch của hắn Lấy cảnh giới siêu cao nữa bước thần thánh của nhạc công mù Cho dù hao tốn toàn bộ chân nguyên Cũng không cách nào dùng thần thức đem đạo khí tức kia đuổi ra ngoài. Đây là khí tức gì? Cây châm kia là vật gì? Tầm mắt của trần trường sinh cùng nhạc công mù, Xuyên qua mưa kiếm đầy trời, Rơi vào trên tượng đá. Tòa tượng đá kia đã mở mắt, Hơn nữa đứng lên. Trong ánh mắt của hắn cực độ hờ hững. Không có bất kỳ tâm tình. Không yêu không ghét Chỉ là một phiến lạnh như băng Tựa như không phải là sinh mệnh Nhưng sâu trong ánh mắt hắn toát ra cường đại khí tức Lại là chân thực cùng tư sống như vậy Nếu như đánh giá kỹ hơn ánh mắt của hắn Hoặc là có thể thấy trí tụ thuần tuế nhất Đó chính là bản thân thiên địa pháp lý Không nghi ngờ chút nào tòa tượng đáng này là sinh mệnh chân thật tồn tại Chẳng qua hắn cùng các sinh mệnh từng xuất hiện trên phiến đại lục này cũng không giống Vô luận là phương thức tồn tại hay là khởi nguyên Nhạc công mù không nhìn thấy tới thân thể lõa lộ mà hoàng mỹ cùng với đôi cánh chim thánh khiết của đối phương Nhưng hắn có thể tin tường cảm giác được sự tồn tại của đối phương Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhật Tượng đá chậm rãi dơ lên tay phải của mình Bóng đêm bao phủ cả viện Vô cùng mờ mờ Cho dù là trần trường sinh cũng chỉ có thể dựa vào thần thức để dò xét hoàn cảnh Nhưng thời điểm tượng đá dơ tay phải lên trong bóng đêm thơm chậm nhất vẫn có chút ánh sáng ngấp trong khe không gian Ánh sáng này hội tụ đến trong tay của hắn, dần dần thành một luồng, sau đó có hình dáng cụ thể Đó là một luồng ánh sáng ngưng tụ thành mâu Nhạc công mù lóng tai nghe bên kia Nghe thanh âm không gian bị ánh sáng đâm rách sau đó yên diệt nhỏ bé nhất Sắc mặt ngược lại không hề tái nhật nữa Hắn đã không hề có ý nghĩ gì nữa, cho nên không còn cảnh giác cùng bất an. Hắn dùng tay run rảy ôm chặt đèn cổ, đối với Trần Trường Sinh thất giọng nói đi. Một cái châm dài nhỏ đã để cho hắn không còn lực hoàng thủ, huống chi lúc này bọn họ đối mặt với một cây quan mâu. Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của nhạc công mù. Nhạc công mù chuẩn bị dùng tánh mạng của mình đánh đổi ngăn trở quan mâu cùng với có thể sẽ là ma quân truy kích Đổi lấy cơ hội cho Trần Trường Sinh lui khỏi phiến bóng đêm này Chỉ cần Trần Trường Sinh có thể lui khỏi viện sẽ có thể đi vào trận nhãn của ly cung đại trận Cho dù không cách nào chiến thắng hai gã tuyệt thế cường đại đến từ dị đại luộc nhưng ít ra có thêm mấy phần sinh cơ hoặc là nói có thêm chút thời gian Trần Trường Sinh không tiếp nhận thỉnh cầu của Nhạc Công Mù. Đến thời khắc tình huống như hiện tại, cho dù có thêm chút thời gian, cũng chưa chấp sẽ thêm mấy phần sinh cơ. Hơn nữa hắn sẽ không để cho Nhạc Công Mù ở lại một mình. Trước đó hắn cũng đã có chuẩn bị. Hắn biết thời điểm chính mình giết ma quân, vô cùng có khả năng gặp được vị Thánh Quang Thiên Sứ Thứ Hai. Cũng chính là tượng đá sống lại toàn Dựa theo lời kể của biệt dạng hồng vị thánh quan thiên sứ này tuy tài quyết Thánh danh ẩn lôi So với thánh quan thiên sứ lúc này Đang cùng ly cung đại trận rằng càng thêm đáng sợ Trần trường sinh rút ra vô cấu kiếm Cùng vỏ kiếm nối lại với nhau Sau đó dùng hai tay nắm chặt chui kiếm Theo động tác này, chuỗi thạch châu vẫn được hắn cầm trong tay bọc tại trên chuôi kiếm. Nhìn hình ảnh này, ma quân nơi xa khẽ như mày. Hắn tự nhiên biết chuyện này ý vị như thế nào. Hiện tại toàn bộ đại lục cũng biết đoạn kiếm cùng vỏ kiếm của Trần Trường Sinh Tương Liên sẽ biến thành Trường Kiếm. Chuyện này chỉ phát sinh ở thời điểm Trần Trường Sinh liều mạng. Vấn đề là Trần Trường Sinh nên biết đối thủ của mình là ai. Ma Quân biết Trần Trường Sinh biết. Cho nên hắn không biết tại sao Trần Trường Sinh còn có thể tới giết chính mình. Còn kiên trì đứng tại chỗ. Không chịu thối lui. Chẳng lẽ thật sự cho là mình có thể giết chết cường đại sinh mệnh đến từ vị đại lục sao? Chẳng lẽ thật cho là đối mặt với tuyệt cảnh không cách nào phá giải liều mạng sẽ có tác dụng sao? Trần Trường Sinh biểu hiện vô cùng bình tĩnh, không có toát ra bất kỳ cảm xúc nhiệt huyết hoặc là vọng động. Bóng đêm bao phủ khắp nơi tự nhiên cũng không có không khí bi tráng gì. Hắn biết rõ Thánh quan Thiên Sứ vô cùng đáng sợ, mà không biết bởi vì nguyên nhân gì. Hôm nay hai gã thánh quan thiên sứ này thậm chí so với thời điểm biệt dạng hồng gặp phải càng cường đại hơn. Nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Giống như năm đó ở trong mưa gió tại tầm Dương Thành. Đối mặt với một kiếm kia của chung lạc cùng với ánh trăng đầy trời. Vương phá đã làm như vậy. Thánh quan thiên sứ tầm mắt rất hờ hưởng. Trong bóng đêm hơn 700 thanh danh kiếm như mưa to sắt ớt xuống, bị hắn coi thường. Tầm mắt của hắn rơi vào trên người trần trường sinh. Ánh mắt của hắn dần dần phát sinh biến hóa. Càng ngày càng lãnh khúc, càng ngày càng nghiêm nghị, càng ngày càng đáng sợ. Nhưng chân chính làm người ta cảm thấy khiếp sợ chính là những thứ này là tâm tình. Đây không phải là chuyện hiếm thấy bình thường Tên Thánh Quan Thiên Sứ này nhìn thấy gì ở trên người Trần Trường Sinh Hay là nói, hắn cảm nhận được thứ gì ở trong thân thể Trần Trường Sinh Một cái âm tiết cực kỳ cổ quái từ đôi môi Thánh quan Thiên Sứ tóm ra Trong thiên địa phản phức có vô số tiếng sấm quanh quẩn Nghe thanh âm này sắc mặt ma quân trở nên có chút cổ quái Trần Trường Sinh cũng giống như thế Không cần thiên địa pháp lý quy tắc tự hành chuyển đổi Hắn mơ hồ nghe hiểu được ý tứ của đối phương Các bạn đang nghe truyện tại truyện